Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Như hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho Diệp lần trước thì hôm nay nhân một ngày đẹp trời, Dôn gọi điện cho Diệp, chuẩn bị ra sân bay đón cậu ấy. Diệp nhận được thông tin này thì vui mừng báo với Duy Thành. Nhưng khi anh nghe tin tức đột xuất này Thì mặt nghệt ra phản đối Không có kiểu người yêu đi đón tình địch đâu nhá Tình địch hồi nào Anh nói linh tinh cái gì đấy Cậu ấy từng theo đuổi em còn gì Nay sang đây chắc định níu kéo hả Diệp nghe cái giọng sặc mùi ghen tuông của Thành Thì cười cười hỏi Sao thế Thầy của em thế này mà không tự tin à Em đừng có mà định anh Đường đường là một giáo sư nổi tiếng Lại cao giáo đẹp trai Có kém cạnh gì những ngôi sao Hollywood đâu Em còn đang lo mất đây này Không trông nom cẩn thận á, Cô nào cô mất Thì chả đùa đâu Lúc này cơ mặt của Duy Thành mới giãn ra Nhưng vẫn làm như bị thiệt thòi Anh không nghe lời nịnh nọt của em đâu Em không có nịnh mà Với em thầy là số một Không ai qua được nhá Vậy thể hiện đi Khổ với cái ông thầy này lắm Dạo này hơi tí là ghen Nhưng Diệp cũng giỏi lấy lòng người đàn ông của mình nên ngay lập tức kiễng chân Hôn lên hai cái má của thành rồi hỏi nhỏ Thầy hiện rồi Thầy có thể làm tài xế cho em Đến sân bay đón bạn của mình không Nể lắm đấy nhá Em biết thừa thầy chỉ giỏi ăn vạ em thôi Nhưng anh thích làm điều đó Thế mới nói dạo này thầy hâm lắm Khi nào chúng mình cưới nhau Anh mới hết hâm được Ghét ghê cơ Diệp nói rồi thơm lên cái nữa Thì Duy Thành cười tiết cả mắt Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào Rồi cũng vòng qua ghế lái Đi thẳng tới sân bay đón John Đến nơi hai người đợi một lúc Thì Diệp nhìn thấy John đang tiến về phía mình Nhưng người con gái đi bên cạnh Thì quá quen Chị là chị Vân hội trưởng hội sinh viên bên đó đây mà Diệp hào hứng với tay gọi to John, chị Vân, em ở bên này Diệp mới về chưa lâu Mà suýt nữa anh không nhận ra đấy Xinh gái hơn nhiều quá Anh chị làm em bất ngờ hơn đấy Diệp nói rồi Quay ra giới thiệu hai bên với nhau Sau màn trò hỏi Thì bốn người di chuyển ra xe Diệp chở cả hai về khách sạn Mà John đã búc phòng qua mạng trước đó Rồi dặn dò Hai anh chị bay cả chặng đường còn mệt Thì giờ cứ lên khách sạn nghỉ ngơi trước Cho em đến đón hai người đi ăn trưa Rồi chúng ta nói chuyện sau nhé Em có nhiều chuyện hỏi hai người lắm đó Được, hẹn gặp lại hai người trưa nay Coi gì Vân kể cho em đầy đủ chi tiết Nhất định là thế rồi Không kể làm sao được với em Cảm ơn hai người nhé Anh chị lên phòng nghỉ ngơi đi Trưa đó, bốn người bọn Diệp rủ nhau đi ăn cơm Cô gọi những món đặc sản của Hà Nội Để chiêu đãi hai người bạn đặc biệt này Vân thì khá quen thuộc với ẩm thực Việt Nam Nhưng rôn thì lần đầu thưởng thức Nên tấm tắc khen không ngớt bữa ăn cũng vì thế mà trở nên xôm giả bốn người ngồi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện cho nhau nghe vân cũng muốn chia sẻ niềm vui với diệp nên tâm sự với cô về cuộc tình bất ngờ của mình vân nói lúc diệp về lại việt nam thì dôn đã rất buồn nên thi thoảng dôn lại rủ vân đi uống rượu những lúc say dôn lại trải lòng với tất cả thì vân luôn là người bạn lặng lẽ bên cạnh lắng nghe những tâm sự của anh mới đầu là thi thoảng Nhưng sau thì thường xuyên hơn Và rồi cuộc gặp gỡ cứ tăng dần Và từ lúc nào Vân và John cứ để ý nhau Cũng không biết nữa Chỉ biết rằng cứ hôm nào không gặp Thì cả hai đều cảm thấy cô đơn Chống trải Hóa ra thần tình yêu Đã gõ cửa trái tim hồng Diệm giờ này không còn ái náy Hay say sứt nữa Mà thật sự là cảm thấy rất vui mừng Từ những cuộc rượu đầy tâm sự đó Mà hai người đã tới với nhau Có lẽ cũng là do chuyên trời sắp đặt Bắt hai người họ Đi một vòng luận quần thì mới cho kết đôi. Zôn và Vân chỉ về được nửa tháng nên hai người tranh thủ ba ngày đầu để đi tham thú hết cảnh quan của thủ đô Hà Nội. Còn những ngày sau đó thì hai người phải về quê của Vân ra mắt họ hàng nội ngoại. Tình cờ quen nhau trên đất khách nhưng lại cho Diệp một tình bạn đáng quý. Tạm biệt Zôn và Vân. Diệp hứa vào một ngày gần nhất cô và Duy Thành sẽ sang đó thăm hai người. Chia tay hai người họ. Thì Thành đưa Diệp về nhà của anh Hôm nay là ngày nghỉ Nên cả hai có thời gian quấn quyết bên nhau nhiều hơn Bữa tối đến Diệp hăng hái vào bếp làm đồ ăn Thì Duy Thành đứng phía sau Ôm cô tủm tỉm. Em đang tập làm vợ đảm đang của anh đấy à Em biết làm giỏi rồi Nhưng vẫn chưa làm thuần thục Để giữ chặt anh ở bên cạnh Người ta nói muốn giữ chặt đàn ông của mình Thì phải chăm thật kỹ cái dạ dày của anh ta Em khỏi cần làm Em cũng chết dưới tay của em rồi Thôi đi đừng có mà nói xảo Trước đó anh biết thừa em vụng về Nhưng vẫn cứ sai như điếu đổ đó thôi Biết đâu sau này có cô đồng nghiệp nào Dẻo miệng tán tỉnh Lại siêu lòng thì sao Không có chuyện đó đâu Không bao giờ có Bởi vì anh chỉ yêu một mình em Dù Duy Thành nói nhiều lần rồi Nhưng Diệp vẫn cứ thích nghe Con gái mà Những lời ngọt ngào có cánh Vẫn là làm siêu lòng nhanh nhất Bỏ lại việc làm sang dở Diệp xoay người Vòng tay ôm lấy cổ của Duy Thành đe dọa Nhớ lời thề thốt đấy Nếu có nửa lời gian dối Thì em moi tim anh Eo ơi Diệp xinh gái gây gớm thế á Không nói chơi đâu đó Nhưng giờ vẫn thưởng cho câu nói ngọt lịm vừa rồi Diệp là thế đấy Sự hài hước đáng yêu lúc này Lúc nào cũng khiến Duy Thành ngây ngất Đôi xam cứ rảnh là gặp nhau ấy Vậy mà hôm nay sang tuần mới, chơi, mới đi làm chưa có được buổi sáng Mà đã điện thoại ý ới Duy Thành đúng là giờ chẳng còn biết đến quy tắc Vì quy định gì nữa thật Nhớ Diệp là gọi bất chấp thời gian luôn Điện thoại vừa mới kết nối Thành đã nhanh miệng hỏi Em đang làm gì thế Em chuẩn bị hồ sơ dự thầu ạ Sao thế anh Anh nhớ em Diệp liếc nhìn đồng hồ mới có gần 10 giờ trưa Giờ này vẫn trong giờ lên lớp cơ mà Sao bây giờ lại gọi sớm thế không biết Thầy ơi Đang trong giờ làm việc đó Thầy định vi phạm quy định của nhà trường đấy à? Anh quên mấy quy định quy tắc ấy rồi. Thầy dạo này xa đoạn lắm đấy nhá. Anh đến gặp em bây giờ nha. Thầy định ăn bớt thời gian đấy à? Thế em không nhớ thầy của mình sao? Nhớ thì cũng phải coi giờ giấc chứ. Vậy không làm phiền em nữa. Ờ, thầy đã dỗi rồi sao? Ừ, dỗi rồi. Nói xong thì Thành tắt điện thoại. Làm Diệp cứ tưởng Thành dỗi cô thật. Mọi ngày cô có nói đuổi Anh vẫn cứ nhẫn nhơ như không Nay mới trêu có mấy câu mở rỗi thật ư Chắc không phải thế chứ Diệp ngồi ngẩn ra một hồi Thì quyết định gọi lại hỏi xem Có phải thảnh giận không Thì anh vẫn nghe máy Ngay khi hồi chuông thứ hai cất lên Em bận thì gọi lại cho anh làm gì Giận em thật đấy à Không Không mà vậy Anh ơi Thầy ơi Diệp gọi mấy câu không thấy thảnh đáp lại Mà máy thì vẫn ở chế độ đang nghe Rõ là giận rồi mà còn nói không Thế là Diệp nhanh nhỏ nói lời trong lòng của mình Thầy ơi đừng giận em nữa nhé Em cũng nhớ thầy lắm Nhớ thì mở cửa đi Nghe câu này Diệp giật mình đứng dậy khỏi ghế Vẫn chưa tin lắm lời vừa nghe thấy nên hỏi lại Sao ạ? Nhớ anh thì em ra mở cửa đi Anh... Anh đã tới chỗ em rồi sao? Duy Thành không trả lời Mà đưa tay lên gõ cửa mấy cái Thì Diệp chạy ra mở cửa Đúng là cái ông thầy đáng ghét của cô đứng trước mặt thật Diệp vui quá Mà nhảy luôn lên ôm lấy cổ ông thầy của mình Anh đến thật đấy hả Vui mừng thế này Mà khi nãy còn ra vẻ với anh sao Em cũng phải kêu căng một tí chứ Mất công kêu căng mà giờ này Thì là mất mặt rồi Kệ em Trước vẻ nghịch ngợm của Diệp Duy Thành chỉ có thể cười thôi Một chân đá cánh cửa còn hai tay ôm cô Đi thẳng vào chiếc ghế trước mặt Vẫn để cô ngồi trên lòng của mình Thành vuốt ve mái tóc Rồi lại hôn lên đó rất lâu Mà không nói năng gì Thì Diệp lên tiếng Thầy làm gì mà cứ vuốt ve em mãi thế Hai hôm rồi em chưa gội đầu đâu Vẫn thơm Thôi hôn vừa thôi không mòn tóc em bây giờ Để anh hôn cho đỡ nhớ Làm gì mà cứ như kiểu là Thầy sắp đi xa thế hả Duy Thành dừng động tác vuốt tóc cô lại Rồi chậm giọng nói Em này Sang tuần anh với Tuấn qua Mỹ một chuyến Sức khỏe của anh cũng ổn định rồi Vậy em đi cùng với anh nhé Để anh qua đó trước kiểm tra xem thế nào đã Nếu anh ở lại bên đó lâu dài Thì em hãy qua Nhưng em làm sao mà yên tâm để anh qua đó một mình chứ Có Tuấn đi cùng nữa mà Với lại mới chỉ là sang kiểm tra thôi Em đừng sốt ruột Nhưng... Đâu rồi không nhưng nhị gì hết Nghe lời anh được không Vậy em chờ tin anh đấy Diệm nghĩ mình ở nhà làm công tác chuẩn bị cũng được Trở thành sang đó kiểm tra xong Mà cần ở lại Thì cô sẽ bay sang đó liền Nghĩ thế nên cô cũng không gây khó xử cho anh nữa Mà nói vài lời bông đùa với anh Để hai đứa thoải mái Thế thầy bỏ Tiết sang đây với em thật đấy à Em nghĩ thầy của em bệ giặc thế sao Thì em biết đâu được thấy dạo gần đây thầy của em có cần quy củ gì nữa đâu chắc giờ học trò cũng chẳng có ai sợ cái uy của thầy đâu nhỉ hừ lắm rồi đấy nhá hình như thầy chiều em quá rồi phải không diệp chắc là phải phạt nặng để em bớt ăn nói ngang ngược đi thầy phạt đi em đang muốn được phạt đây duy thành nhìn diệp đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần cưng chiều và để đáp lại sự ưu ái đó thì diệp trả anh bằng một đũa hôn ngọt ngào đầy mê hoặc cả hai cơ thế say sưa hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi Hơi thở của cả hai bắt đầu hỗn loạn Thì Thành vội buông cô ra Ở gần em đúng là khó kiểm chế mà Thì Diệp định nói Khó thì không phải kiểm chế nữa Mà lời còn chưa nói hết Thành đã nhanh miệng giải thích Không sao anh sẽ đợi em Ý em là Anh xin lỗi Anh không nên có suy nghĩ đó Diệp chẳng biết nói gì Ngoài việc gật đầu như bổ củi Rõ là chán cái ông thầy Chẳng nhẽ cô là con gái Lại bảo anh cứ tự nhiên đi à vừa buồn cười lại vừa thương Ông thầy của em nghiêm chỉnh Đúng là đáng yêu Thầy ơi Hả Sao lại yêu thầy nhiều thế nhỉ Yêu thế nào Không đếm được Hôm nay chỉ có Diệp, Nam và Hạnh Đi tiễn tuấn và suy thành Từ ở nhà Diệp đã nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ Để cho thành yên tâm đi sang đó Thế mà khi nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của anh chuẩn bị cất cánh Thì Diệp hòa khóc lên khiến Duy Thành lại đau lòng Em cứ khóc thế này anh làm sao mà đi được Em không khóc nữa là được chứ gì Anh đi sang đó rồi về ngay mà Vâng Em ở lại chăm sóc bản thân thật tốt nha Sang đó anh sẽ gọi về cho em ngay Vâng Em về với anh chị đi anh vào đây Diệp đứng vẫy vẫy tay cho tới khi Duy Thành và Tuấn đi khuất vào phía trong thì lại nức nở. Hạnh nhìn em gái như vậy thì cũng sót ruột nên nói lời động viên an ủi. Em phải mạnh mẽ để Thành yên tâm mà chữa trị chứ. Em là liều thuốc tinh thần của cậu ấy mà em cứ như vậy thì làm sao được. Nghe chị, về nhà chuẩn bị mọi thứ dần đi. Hai người bọn em còn phải đi đường dài đó, biết chưa? Vâng, em hiểu rồi. Chuyện này tinh thần là quan trọng lắm nên em cần phải kiên trì đó. Dạ vâng, chúng ta về nhà thôi Đúng là Diệp và Thành còn phải đi đoạn giường rất dài Nên cô nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ Để anh yên tâm nhiều hơn Trở về nhà, Diệp vẫn đến công ty làm bình thường Tối đến cô canh giờ Duy Thành sang tới bên kia Thì chờ đợi điện thoại của anh gọi về Đúng là anh chỉ kịp nhận phòng khách sạn xong Thì liền gọi về cho Diệp luôn Anh vừa sang tới nơi rồi, em đang làm gì đó? em nằm xem phim thôi ạ, anh có mệt không? Không. Duy Thành định nói nhớ cô nhưng lại sợ cô buồn nên lại thôi. Hai người nói thêm một lúc nữa thì Diệp anh đi nghỉ ngơi, lúc khác nói chuyện sau. Thành không muốn Diệp suy nghĩ nên cũng đồng ý, hẹn ngày mai sẽ gọi lại cho cô. Thành và Tuấn thuê ở một khách sạn gần khu vực bệnh viện hiếm muộn bên đó. Vì đến lịch hẹn trước nên khi hai anh em nghỉ ngơi một lúc thì đến gặp giáo sư Zon để làm việc luôn. Đến bệnh viện Tuấn Bảo Thành đợi ở ngoài Còn mình vào gặp giáo sư Jim trước Ông Jim lâu ngày mới gặp lại cậu sinh viên ngày nào Mình từng hướng dẫn Thì vui mừng hỏi Mới đến sao không nghỉ ngơi trước Mà đã vội vàng thế này Em cũng định mai mới gặp giáo sư Mà tại anh bạn của em nôn quá Nên chúng em đành nhờ giáo sư ạ Tôi đã xem qua bệnh án rồi Tôi nói có khả năng thì cứ yên tâm có điều muốn chắc chắn và rõ ràng hơn thì cần làm các bước tổng quát lần nữa dạ em hiểu ạ em ra bỏ bạn của mình theo y tá làm các bước kiểm tra trước đi khi nào có kết quả thì gặp tôi vâng em cảm ơn ạ duy thành tiến hành kiểm tra các bước xong thì y tá thông báo chín giờ sáng hôm sau quay lại gặp giáo sư để làm việc tiếp trong khi chờ đợi thì tuấn và thành quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi nhìn đồng hồ giờ này Chắc Diệp đang ngủ rồi nên Thành cũng tranh thủ chợp mắt để tới khi cô dậy thì anh gọi điện thoại nói chuyện với cô. Thành tỉnh lại thì áng chừng bên kia Diệp cũng chuẩn bị đi làm nên gọi về cho cô. Sau mấy hồi chuông đợi thì giọng của Diệp vui vẻ bắt máy. Em đây. Em chuẩn bị đi làm chưa? Em vừa tới công ty rồi nên em đi làm sớm ạ. Không ngủ được sao? Đâu, hôm qua em ngủ ngon lắm, nay mới dậy sớm đấy. Cả ngày nay vất vả rồi Anh cũng nên nghỉ đi ạ Ừ, anh tới bệnh viện kiểm tra rồi Nhưng kết quả thế nào mai mới rõ Anh đừng lo lắng quá Dù kết quả thế nào em cũng ở bên anh Tinh thần cứ thoải mái anh nhé Ừ, nghe em ngủ sớm đi Mai mình nói chuyện nha Tụi em đi làm về anh sẽ gọi cho em Cũng được Nhưng giờ anh phải ngủ ngay đi Yêu em, em cũng vậy Sáng hôm sau như đã hẹn Thì Tuấn và Duy Thành đến gặp giáo sư Jim, ngồi đối diện với vị giáo sư cao cao tại Thượng. Nhưng Duy Thành vì đã quá quen với cảm giác này trong hơn 2 năm qua rồi, nên anh đón nhận nó rất bình thản. Giáo sư cứ thông báo thẳng thắn, tôi luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cậu cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng. Tôi chưa nói ngay với cậu là vì giữa kết quả kiểm tra của bệnh án cũ và thông báo kiểm tra mới hôm qua của cậu có nhiều điểm khác biệt quá. Tôi đang không hiểu vì bác sĩ chẩn đoán cho anh sao lại không nhận ra điều này nhỉ? Là sao ạ? Kỹ thuật nối lại ống dẫn tinh được thực hiện trong các trường hợp thắt ống dẫn tinh để triệt sản. tắc ống dẫn tinh do phẫu thuật thắt bị bẹn trước đó. Còn của cậu là tắc ống dẫn tinh ở vùng bẹn do chấn thương nên dẫn đến bị tắc đầu xa ống dẫn tinh. Khi áp dụng kỹ thuật này, đa số trường hợp sẽ thành công. Tinh trùng xuất hiện ở mức 70-95% người bệnh. Và khả năng có thai khoảng 30-75% mà không cần dùng biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Thế mà tôi không hiểu tại sao bác sĩ chữa trị cho cậu một thời gian dài như vậy lại không có kết quả. Nói như vậy là tôi có hy vọng phải không ạ? Hôm nay cậu nhập viện để điều trị luôn đi. Làm sớm một chút thì cậu có nhiều cơ hội hơn. Giáo sư Jim không trực tiếp trả lời câu hỏi của Duy Thành. Nhưng một lời này của ông cũng đủ cho anh có thêm nhiều động lực rồi. Thành nhập viện luôn ngay trong ngày qua hôm sau thì mọi thủ tục đã đi vào ổn định thì Duy Thành nhờ chị gái sang chăm sóc cho mình vì Tuấn còn công việc ở nhà mà Hoa thì đang bầu bì và giai đoạn khó ở nữa Duy Thành tạm thời vẫn chưa báo cho Diệp biết chuyện mình sẽ nhập viện điều trị lâu dài và anh sợ cô sang đây sẽ vất vả Hai người hàng ngày vẫn nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên cả hai không đề cập tới vấn đề chữa trị thế nào để tinh thần được thoải mái Hôm nay là vừa tròn một tuần, duy Thành ở bên này. Việc chữa trị có chút tiến triển, nên tinh thần của anh cũng khá hơn rất nhiều. Nên Hà gợi chuyện hỏi em trai. Em với Diệp quyết định đến với nhau thật lòng à? Vâng, chị thấy sao ạ? Giờ chị chỉ cần em hạnh phúc thôi, lựa chọn ai cũng được. Vậy cho em điều trị khỏi hẳn, chị sang nhà hỏi cưới cô ấy cho em nhé. Ừ. Đang nói chuyện vui vẻ, Thành thấy chị gái tự nhiên lại xúc động. Anh cầm tay của chị mình động viên. Em có cơ hội thì chị phải vui mừng chứ sao lại khóc. Thật sự là lúc biết em gặp phải tình trạng đó chị không cam tâm chút nào cả bởi vì em trai của chị thiệt thòi quá rồi. Nhưng đến giờ này khi thấy rõ em từng ngày có tiến triển thì chị mừng lắm. Hãy cố gắng chữa chị để có được hạnh phúc vẹn tròn em nhé. Vâng, em nhất định sẽ chắc chiêu cơ hội hiếm có này. Hai chị em vừa nói tới đây Thì điện thoại của Thành đổi chuông Hà nhìn thấy là số của Diệp gọi tới Thì chủ động đứng lên cho em trai nói chuyện tự nhiên Anh đây Thầy đang làm gì thế Anh đang nhớ học trò của mình Đừng có mà nói dối em Thật Nói thật cả tuần rồi cũng không chịu cho em sang đó Thầy chả giữ lời hứa gì cả Nghe lời trách mắng này Mà Duy Thành không biết trả lời sao Thực sự là anh thương cô lắm Ở bên này Đâu dễ dàng đi lại như bên Việt Nam Mà thói quen sinh hoạt cũng không thuận lợi nữa Còn chưa biết nói thế nào Thì Diệp tiếp tục lên tiếng Nhưng lần này thì giọng cô có vẻ giận rồi Thầy không còn thương em nữa Thì thôi vậy Không phải đâu Diệp à Em không cần nữa Thầy trước giờ chỉ thích tự làm theo ý của mình thôi Không giữ lời hứa, nói dối em Diệp à Không phải đâu Anh là vì... Thầy khỏi phải giải thích đi Em không phiền thầy nữa Diệp, Diệp ơi Hà thấy tình hình không ổn Nên ngặng hỏi em trai Sao thế em Diệp giận em rồi giờ làm sao hả chị Em giấu Diệp cái gì à Vì em sợ cô ấy vất vả Tạm thời chưa cho cô ấy qua đây Nên cô ấy giận em Đồ ngốc này nữa Thế nếu là Diệp bị ốm Liệu em có yên tâm ở nhà không Em Tất nhiên là em không yên tâm rồi Chị cứ tưởng là Diệp bận bịu công việc không sang được Chị biết thế này chị để con bé sang chăm em lâu rồi Già mà cái đầu vẫn ngố quá đi Thôi giờ em phải làm sao đây hả chị? Gọi lại cho Diệp đi chứ còn làm sao nữa Vâng em hiểu rồi Thành lúc này luống cuống lấy máy gọi lại cho Diệp Nhưng có gọi bao nhiêu cuộc thì cô cũng không nghe máy Tiếp tục nhắn tin nhưng cũng không thấy cô trả lời Anh càng sốt ruột hơn Không liên lạc được khiến cả ngày Thành như ngồi trên đống lửa Khó khăn lắm cả hai mới quay về bên nhau Mà lần này lại vì anh mà khiến cô giận dỗi Anh đúng là một kẻ chẳng ra gì Không hiểu tâm tình của phụ nữ Nhưng giờ có than thân trách phận Thì cũng không ai giúp được anh Sáng ngày hôm sau Khi chuyển thông thuốc Thành mệt mỏi nằm xuống giường Nhớ diệp quá Anh lại một lần nữa gọi cho cô Nhưng vẫn không thể liên lạc được Thì tâm trạng càng thảm hại Hà nhìn mặt em trai rủ rột Thì lựa lời khuyên nhủ Được rồi em đừng lo lắng quá Chắc là Diệp bận công việc thôi Không phải đâu chị Cô chắc chắn là không cần em nữa rồi Nào nghe chị Uống ít nước hoa quả cho lại sức đã Chị cứ để đó lát em uống Thành Có gì từ từ giải quyết Chứ bỏ mặc sức khỏe là không được đâu Cô ấy không cần em nữa Thì giờ có khỏi cũng chẳng còn quan trọng gì Hà bất lực nhìn em Vừa thương lại vừa giận Cũng tại cái tính cả ngố của em mình Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác Cô định lên tiếng khuyên em trai lần nữa Thì giọng ai như của Diệp vang lên Ai bảo em không cần Hà ngạc nhiên quay lại nhìn Thì đúng là Diệp thật Hai chị em gật đầu chào nhau Rồi Hà tránh ra để nhường lại Sự riêng tư cho các em Lúc này Duy Thành vẫn còn ngây ngốc cả người Anh không ngờ được Là Diệp lại xuất hiện giờ này ở trước mặt anh Còn chưa hết ngạc nhiên Thì Diệp đi lại hỏi Anh không cần nhưng mà em cần Anh sẽ có thể đối xử với em như thế chứ Diệp Anh Thành vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy cô giải thích Diệp Anh xin lỗi Anh chịu được tất cả Nhưng anh thật sự không nỡ nhìn em vất vả vì anh Lẽ muốn chia sẻ mọi thứ với anh Điều mà em hạnh phúc nhất là được ở bên anh Chăm sóc lo lắng cho anh Anh có hiểu không Ừ anh biết rồi ha cho anh nhé." Diệp Nhẹ gật đầu, thì Thành mới thở vào, anh ôm chặt người con gái ngày nhớ đêm mong của mình, rồi lại thơm nhẹ lên chán cô cương chiều, thì Diệp lên tiếng hỏi. "Vừa nãy, anh lại bắt nạt chị Hà đấy à? Không liên lạc được với em nên anh không còn tâm trạng nữa. Thật là trẻ con. Từ bây giờ không trẻ con nữa." Diệp xoay nhẹ người, đứng thẳng lên nhìn Duy Thành rồi lại hỏi tiếp. Hôm nay trông anh hơi mệt đấy Có phải là vừa truyền thuốc không Ừ thanh chịu khó ăn uống vào thì mới mau khỏe được chứ anh, u... anh biết rồi Anh uống hết cốc nước này đi Dư Thành cầm cốc nước Diệp đưa cho Uống hai hơi thì hết luôn Đúng là yêu vào thì già trẻ giống nhau thật Nghiêm túc nghiêm chỉnh gì Thì những lúc thế này Lại thích làm đúng người yêu của mình Có em ở đây Anh thấy khỏe hơn nhiều rồi thế mà còn định không cho em sang đấy anh biết anh sai rồi chịu khó ăn uống vào không em sỗi em về luôn đấy anh nhớ rồi à mà sao em biết anh ở đây em bắt anh Tuấn nói thì hôm qua anh gọi cho em mà không nghe máy giận anh đến nỗi không thèm trả lời ứ tranh chừa đi anh sợ lắm rồi sợ thật không thật Diệp nghe vậy thì tủm tỉm cười cô ngả đầu vào vai của Thành Cảm nhận niềm hạnh phúc đang trào dâng trong tim của mình. Đoạn đường dài gập gành, sắp về đích rồi. Hãy cố lên tôi ơi. Thành đã có dịp ở lại chăm sóc, nên Hà yên tâm bay về Việt Nam. Thành ở lại bên đó hết 2 tháng, thì anh được xuất viện. Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy, bệnh tình của Duy Thành cũng đạt 80-90%, nên giáo sư Jim nói có thể yên tâm ra về. Ông hẹn lần tái khám sẽ vào 3 tháng sau. Nhận được kết quả này Cả hai ôm nhau mừng tới khóc Diệp vui mười Thì Thành vui gấp nhiều lần hơn thế Vậy là hạnh phúc của hai người Không còn điều gì có thể làm cho ảnh hưởng nữa rồi Duy Thành nghẹn ngào Nhưng vẫn không quên quan tâm đến tình yêu của mình Em có muốn qua anh hay đi chơi đâu không? Mình còn nhiều dịp để đi mà Bây giờ em chỉ muốn chúng ta về nhà Chia sẻ niềm vui này với gia đình mình thôi Diệp Vâng Lần này về Anh nói anh chị qua nhà hỏi cưới em nhé Em có đồng ý không? Không cần thành hỏi cô cũng tính Lần này về sẽ làm đám cưới với anh Lý do vì yêu là đương nhiên Nhưng còn một lý do nữa Khiến cô muốn làm ngay Bởi vì cô không muốn chờ đợi nữa Cô muốn cùng anh xây đắp nên một gia đình bé nhỏ Muốn cùng anh hoàn thành tâm nguyện Với ba mẹ đã khuất của anh Và trả hiếu cho người chị gái đáng kính kia Nghe Duy Thành hỏi Cô định nghiêm túc trả lời Nhưng nghĩ lại Cô lại muốn trêu đùa anh một chút Anh đang cầu hôn em đấy à À không Là anh đang hỏi ý kiến em thôi Em tưởng là anh đang cầu hôn thì nhạt nhẽo quá theo học trò của thầy Muốn thế nào Thầy tự nghĩ đi Làm sao cho, cho lãng mạn tí nhá Chứ kiểu giả nuôi của thầy ấy, em không bằng lòng đâu Lãng mạn thế nào Em gợi ý đi Thầy không nghĩ được thì khỏi cưới xin nhá Xem kêu căng thế hả Diệp Phải kêu chứ Là con gái em có quyền mà Thành nhìn điệu bộ của Diệp Thì cứ tủm tỉm cười Nhưng cô cũng làm như không Thì anh kéo cô lại thủ thỉ Học trò của thầy dạo này mè nheo quá nhỉ Ai như thầy chứ Lúc nào cũng khô khan như mấy bài toán khai căn ý Thì giờ thầy mắc bệnh nghề nghiệp rồi Nên khó đổi lắm Thế thì cho ế đến già luôn Ý kiến hay đấy Nhưng có thể nào chúng ta cùng ế cả đôi không Thì ông thầy đáng ghét thật đấy Diệp hết nói nổi luôn Giờ này khi yêu được học trò rồi Thì thầy chẳng cần mặt mũi nữa Rồi cả liêm sỉ luôn cũng không để tâm Trở lại Việt Nam Thầy sắp xếp công việc xong Thì cùng với chị gái và anh rể mình Đến nhà Diệp xin cưới Hai bên đều trông chờ đám cưới này Nên mọi thủ tục đều mau chóng thuận lợi Ngày tháng cũng được lựa chọn Nên hai người chỉ còn chờ đến sự kiện trọng đại đó Là về chung một nhà Diệp và Thành sau một thời gian nghỉ phép dài hạn đã quay trở lại với công việc để chuẩn bị kỹ cho tương lai của hai người và hơn hết là công cuộc kiếm con sau này. Nên Duy Thành đã chuyển công tác về Hàn Việt Nam và chỉ khi nào có cuộc thi hay là hội thảo anh mới phải đi xa thôi. Tình cảm của hai thầy trò ngày càng thắm thiết, anh chị em trong nhà hay cơ quan cứ bị phát cầu lương miễn phí. Mà khi chỉ có hai anh em chị nhà ta Cũng tán tỉnh nhau hơn cả thời còn là thanh xuân Tươi trẻ nhất Chiều nay Khi Thành đón Diệp từ công ty về Vẫn còn sớm Nên hai người Đèo nhau đi cắm cảnh đường phố Đi qua công viên Nơi mà hai người Mấy năm trước đã từng ngồi đây Chỉ bài cho nhau Thì Diệp nhắc Thành Dừng lại rẽ vào đó ngồi Đã ôn lại kỷ niệm Thì cũng phải có đôi có cặp mới đúng Thành đương nhiên là giống Diệp nhớ như yên những ngày tháng ấy anh nhớ luôn cả vị kem matcha mà cô thích nhất mỗi khi anh bảo cô đến đây ngồi cẩn thận và chu đáo là đức tính của Thành anh mua hai ly kem đưa cho cô rồi nói mỗi lần về Việt Nam anh đều qua chỗ này và rồi anh lại nhớ em nhiều hơn em cũng vậy cả thời thanh xuân anh chỉ biết có học tập và nghiên cứu chưa bao giờ anh nghĩ rằng tình yêu nam nữ sẽ lấn át được tình yêu với sự nghiệp của mình Thế nhưng khi em xuất hiện Thì suy nghĩ của anh đã bị thay đổi hoàn toàn Vậy sao? Không phải là không có ai thích anh Mà khi đó anh không hề xung động trước bất cứ một ai Ngay cả khi chị Hà ép anh Thì anh cũng chỉ có thể nói hai từ xin lỗi Với anh Quy tắc luôn đứng hàng đầu trong việc giảng dạy của mình Thế nhưng từ ngày dạy em Thì quy tắc đó bị nhiều sai lệch Rồi cũng vì em Mà anh nhiều lần trở nên mất kiểm soát Vô lý Diệp nghe thành trải lòng đến đây Thì cô để ly kem xuống Rồi ôm cánh tay của anh hỏi nhỏ Em lắm tội thế hả thầy? Ừ, nặng nhất ý, là tội đánh cắp trái tim của anh đấy Thế thì thầy còn tội lớn hơn em Tội lớn á? Vâng, thế theo thầy Thân là một giáo viên Mà để cho sinh viên phải lòng trước Tội có nặng không? Để cho con nhà người ta tương tư đơn phương Thì định tội thế nào ạ ông thầy? Thế thôi xí xóa nhá Thầy tính khôn thế, ai mà lại chứ? Cả hai cứ câu qua câu lại, cười nói vui vẻ, ôn lại kỷ niệm cũ, dù có hơi luyến tiếc một chút. Nhưng giờ này đã qua hết rồi. Diệp nhìn Duy Thành với ánh mắt chăn chứa, yêu thương, thì anh cũng đáp lại cô bằng ánh mắt thâm tình như biển cả. Em biết không, em là một người đặc biệt nhất mà anh gặp đấy. Một cô gái có vẻ ngoài bình thường, thêm một chút bướng bỉnh ngang ngược, nhưng lại khiến sự nghiêm túc của anh gục ngã toàn phần. Dù biết là Duy Thành thương mình rất nhiều Nhưng nghe câu này Diệp vẫn tràn đầy xúc động Không để ý xung quanh có ai nhìn không Thì cô cũng ôm lấy người đàn ông của mình Và hôn lên môi của anh Một nụ hôn ngọt ngào đồng cháy Sau thời gian tâm sự Thì cả hai lại đưa nhau đi thưởng thức bữa tối lãng mạn Diệp chỉ sợ người đàn ông của mình đói Mất sức hay sao Mà cứ gắp đồ ăn liên tục Khiến cho Thành phải dựng lại lên tiếng Anh no lắm rồi Nó cũng cố đi thấy ăn thêm chút cho có sức khỏe chứ. Anh đang tăng cân đấy. Vẫn chưa về số ký ngày mới dạy em đâu. Nói mới nhớ, chỉ vì anh dáng chuẩn quá, lại thêm cái vẻ đẹp trai mà bạn ngà ngày đó cảnh cáo em không biết bao nhiêu lần đâu. Em nói ai cơ? Thì là bạn ngà mà chơi với Tuyết, ngồi sau em hai bàn đấy, thầy không nhớ à? Bạn ấy cảnh cáo gì em? Thì bạn ấy thích thầy, mê thầy quá. Nên các bạn nào trong lớp có nguy cơ gần thầy Đều bị ăn đòn hết may lúc ấy em vì vừa là lớp trưởng Với lại khi đó thầy quá giữ khoảng cách với em nên em chỉ bị cảnh cáo Chứ chưa có bị ăn đòn Có cả chuyện này nữa hả Chuyện gì cũng có Chỉ có thầy là vô tâm không biết thôi Thôi bỏ qua chuyện cũ đi Trước hay sau gì anh vẫn là của một mình em Diệp gật đầu Cô cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa mà tiếp tục dụng duy thành ăn tiếp. Thành nhìn trong bát đầy thức ăn mà bụng thì no căng rồi nhưng lại không nỡ từ chối thiện trí của Diệp nên anh nói với cô. Anh ăn nốt chỗ này thôi nha em. Còn nhiều lắm mà. Nhưng anh không cố nổi nữa rồi. Thế hết chỗ này cũng được, hai đứa mình ăn chung đi. Được sự đồng ý của Diệp, nhưng Thành lại nhanh ý cả cô ăn chung thì cô sẽ nảy lên. Thôi Em ăn nữa để mà béo à Chiều cao đã không có Đã tăng cân thì xấu lắm Tốt nhất đi Là thầy cứ cố để cho em vui đi Béo đâu mà béo Mà có béo hay gầy Thì anh có yêu được ai khác ngoài em đâu Thôi thầy đừng có động viên em kiểu đó nữa Không đến lúc về chung một nhà Thầy em xấu quá là Chẳng chê bai thì có mà Mà gì thế lúc ấy Em làm đẹp Lại chẳng còn kịp nữa Em cứ lo xa Ăn cùng với anh đi Diệp không nói nữa mà tự gắp thức ăn đưa lên miệng của Thành Cứ liên tục một hồi Thế là chỗ thức ăn đó cũng hết Thành phải đứng dậy vuốt vuốt cái bụng của mình Một lúc thì mới lên tiếng Kiểu này chắc phải no tới mai quá em ạ Em phải vỗ béo cho thầy Về số kỷ lục đầu mới thôi Thành nghe câu này Tự nhiên nảy ra một ý định treo cô Có phải là em sợ không đẹp bằng anh ấy, Nên định kiếm khiến anh Thành heo đó hả Diệp Thầy có nghĩ xấu về em thế chứ còn gì nữa em nhìn xem bàn thức ăn vừa rồi em ăn có một tí còn đâu là anh ăn gần hết đó em muốn nhìn thầy ăn mà với cái chính là thầy cần bồi bổ, bổ sức khỏe sau bao nhiêu ngày dùng thuốc đó anh nghi lắm nghi nghi cái gì về thôi định trêu diệp nữa mà nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa nên thành gật đầu cùng cô đi về cả buổi đi với nhau rồi nhưng khi xe dừng bước trước cổng nhà diệp Thành lại không muốn cho cô xuống Anh cầm chặt tay của cô Hôn lên mấy cái liền Ánh mắt tha thiết cứ nhìn chăm chăm Khiến Diệp cũng muốn làm liều Nhưng mà nghĩ mình là con gái Mà chủ động quá lạnh ngại nên thôi Em vào nhà nhá Ngồi vanh một chút nữa thôi Bà mẹ tắt điện đi ngủ rồi kìa Vậy để anh xuống mở cửa xe cho em Diệp đứng sát cánh cổng rồi Mà Thành vẫn cứ lần nữa Chưa cho cô vào trong được Cô nhìn anh chỉ muốn hét lên rằng, thầy muốn gì cứ nói đi. Thế nhưng mà cái ông thầy ngu ngơ này chỉ biết ôm cô thôi, khiến cô cũng chỉ thốt ra được lời dụng xã đi về. Được rồi, hôn rồi, ôm rồi, thầy cho em vào nhà được chưa? Em không thấy nhớ anh à? Nhớ thì em cũng làm gì được chứ? Thành vẫn không hiểu ý tứ của Diệp mà anh lặng lẽ nhìn lên hướng phòng của ba mẹ cô rồi thở dài. Thôi em vào nhà đi không ba mẹ mong. Thầy về cẩn thận nhé. Em vào đây rồi anh về Vâng Đúng kiểu tâm trạng của người đang yêu Vừa về tới nhà Thành tắm xong Mau chóng lên giường nằm nấu cháo điện thoại với Diệp Bên kia Diệp cũng chưa vào giấc ngủ Nên thấy Thành gọi tới là bắt máy ngay Anh tắm xong rồi cơ à Ừ Mẹ em bôi cái gì lên mặt đó Em bôi dưỡng ẩm thôi ạ Cô an toàn không đấy Anh thấy em để mặt mộc cũng đẹp rồi mà Thầy của em cứ yên tâm đi Rất an toàn Vậy lại em cũng phải chăm sóc cho giai rẻ mịn màng, chuẩn bị làm cô dâu xinh chứ. Với anh ấy, em lúc nào cũng xinh. Thầy của em dạo này dẻo miệng lắm. Thế em thích nghe thầy nói vậy không? Diệp nhìn mặt ông thầy cứ nhơn nhơn ra, chả bù cho ngày trước tẹo nào. Thôi muộn rồi, thầy ngủ đi. Anh nhớ em không ngủ được. Nhớ cũng mai gặp. Thật đấy, ưu gì có em ở bên cạnh lúc này để anh ôm khi nãy có cơ hội đánh cắp em đi nhưng lại bỏ qua thì ráng chịu nhá. thế bây giờ anh quay lại đánh cắp em nhá. hết cơ hội rồi, cho nên ông thầy đi ngủ để cho đỡ già. Thành nghe vậy thì nhăn nhó, nghĩ lại lời của cô nói thì càng tiếc nuối hơn. biết vậy mình cứ mạnh dạn, thì giờ được ôm người yêu đi ngủ rồi. thầy đừng có mà trưng cái bộ mặt thảm hại với em, vô hiệu nhá. anh vì ngại ba mẹ em nên không dám vượt rào đó. Lý do chính đáng vậy rồi thì thầy cứ vui vẻ mà đi ngủ đi, chứ còn gì. Chúc anh ngủ ngon đi. Rồi, chúc thầy của em ngủ ngon. Sáng mai đón em đi ăn sáng sớm nhá. Ừ, ngủ ngon nhá, học trò của anh. Diệp nghe lời chúc của Thành thì mỉm cười ôm gấu nằm ngủ ngon. Bên kia ông thầy cũng như chàng trai trẻ mới lớn, mặt đầy hào hứng, nghĩ về cô gái của mình. Ánh bình minh mới lấp ló sau rèm cửa. Nhưng Duy Thành theo thói quen đã thức dậy tập thể dục Rồi sau đó lại chuẩn bị cho mình Một bộ tây trang sáng sủa Đứng trước gương ngắm nhìn một hồi Thì Thành gật đầu hài lòng Anh vẫn rất tự hào về người bị Bình là người thầy không tuổi Đi với Diệp thực sự là không tranh lệch một chút nào Nở nụ cười sảng khoái Thành lái xe đi thẳng tới nhà của Diệp Xe vừa dừng ở cổng Thấy cô đã đợi anh rồi Hai kẻ khác yêu gặp nhau Đúng kiểu nắng hạn gặp mưa rào Đêm qua nói chuyện mãi muộn mới đi ngủ Mà sáng nay gặp cứ như là vừa xa nhau cả tháng vậy Đêm qua nấu cháo điện thoại Còn nay mới sáng ra đã nấu cháo lưỡi Diệp sau một hồi vận động cơ môi Cũng đầu hàng với thái độ hài hước Chắc khỏi phải ăn sáng luôn quá thầy nhỉ Anh nghĩ phải ăn tăng thêm chứ Cơ môi vừa hoạt động nhiều như vậy cơ mà Em thấy thầy mặt càng ngày càng dày lên rồi đấy Sắp có vợ rồi cần dì mặt mũi nữa chứ Ba mươi chưa phải là Tết đâu thầy ơi. Anh chốt đơn em rồi. Cậu nào mà mon men đến, anh không nể năng gì đâu. Thầy em giờ cũng mạnh miệng ra phết nhỉ? Chuyện giờ có tuổi rồi, điên không có dạy gì mà kêu ca nghe mà. Buổi chiều tan làm, thành lại cùng với Diệp đi hẹn hò đến trung tâm mua sắm. Hai người sẽ vào hàng quần áo. Thì Diệp bất giác nhớ lại chuyện cũ năm nào. Đúng là cô bồ đồ thật đấy, không dưng lại nghi oan cho anh. Em nghĩ cái gì mà tủm tỉm thế? À, tự dưng em nghĩ lại chuyện cũ thấy buồn cười thôi Chuyện gì khiến em cứ khúc khích vậy? Anh có nhớ lần anh cùng với chị Hà Và cún con đi mua đồ ở đây không? Thành nghe Diệp hỏi vậy Thì giả vờ nghiêm mặt Rồi đưa hai tay nhéo mẹ má của cô mắng vốn Không phải nhớ mà vẫn ghim trong lòng đây này Không dưng bị đổ oan Là người đã có gia đình vợ con Em còn cười nữa hả? Mà em đó đúng là vô lý thật đấy Tự nhiên gán cho anh kia mát Có vợ Khiến bao cô chạy mất dép Gớm Thầy khoác lác vừa thôi Người khô khan cứng nhắc như thầy ấy, Lúc ấy có ma nào thích Thế mà còn bày đặt bao cô chạy mất À à Dám chê anh á Giờ anh đi thả thí xem Lần nào có chính xác không nhá Thầy dám sao Thì phải chứng minh ra mình có là người khô khan như em nói không chứ Diệp nhìn bộ dạng vinh váo của ông thầy Thì biểu mô đáp trả Một lời cảnh cáo Thầy mà dám liếc ngang liếc dọc á Thì chết với em Em tính làm gì Nói anh vi phạm hả Diệp xấu gái Ơ Thầy ăn ăn con hoan hùm đấy à Thầy có thích cười không hả Sao thế Học trò đáng yêu Diệp liếc xung quanh Rồi bẹo mạnh vào eo của Duy Thành Giọng cô thét đủ cho anh nghe Thầy mà cứ lén pháng á Thì liệu liệu với em đấy Nhìn em ghen đáng yêu thật đấy Không phải định em thế đâu Em cứ nói trước vi phạm quy tắc đen thì thầy có năn nỉ xin xỏ em em cũng chẳng bỏ qua cho đâu nhá vợ anh ghê gớm thế này tội gì anh vi phạm cho thiệt thân biết thế thì tốt già đầu mới yêu cũng hay phết đấy chứ diệp đi sau duy thành miệng tủm tỉm cười thì nghe có tiếng chào hỏi quen quen a như giọng của ngà và tuyết em chào anh em chào thầy ạ à ờ chào hai bạn Diệp rất bất ngờ khi gặp Ngà và Tuyết ở đây Hai người này đúng là đôi bạn thân rất thân nhỉ Ba năm mới gặp lại Dù là có chút thay đổi về ngoại hình Nhưng tính tình thì có lẽ không đổi được Khi ánh mắt đe dọa kia Kịp liếc sang chỗ cô Có điều giọng điệu thả mai thấy rõ hơn Ui Diệp phải không Lâu quá rồi nhỉ Chào hai bạn Hai người cũng đi mua sắm mà Ừ dạo này Diệp khác quá Suýt nữa bọn mình không nhận ra luôn đấy Mới có 3 năm, làm gì mà khác nhiều chứ Không, Diệp sinh hơn đó Nhận được lời khen của bạn cũ Lẽ ra Diệp phải cảm thấy vui vẻ mới đúng Nhưng đối với hai người bạn học này Cô chỉ ngửi thấy mùi của nguy hiểm Ngay cái cách ngả gọi thầy bằng anh Đã thấy sao sao rồi Biết rằng trước đó Thành chỉ là thầy giáo bộ môn Và giảng dạy cho bọn cô có 2 năm Nhưng mà thay đổi cách xưng hô thế này Thì cũng hơi lạ Ngài hỏi thăm vài câu với Diệp cho có Và cũng không thèm quan tâm để ý Là Thành và Diệp Giờ có quan hệ thế nào Thì cô ta vẫn cứ thản nhiên quay qua nói chuyện với anh Anh Thành Cuối tuần tới trường tổ chức liên hoan Anh có tham gia không ạ Tôi cũng chưa biết Vì lịch làm việc của tôi gần như kín rồi mấy khi có dịp Để anh chị em đồng nghiệp giao lưu Anh cố gắng thu xếp đi cho vui nha Tôi không hứa trước Thành nói tới đây thì liếc mắt nhanh xuống chiếc đồng hồ đeo tay Rồi nói với hai người bọn họ Chúng tôi có việc rồi Tranh thủ đi mua ít đồ đã Lúc khác nói chuyện sau nhé Dạ chúng tôi đi trước Không cần để ý sắc mặt của hai học trò cũ Giờ này Duy Thành công khai nắm chặt tay Diệp Dắt đi qua hai người họ Diệp cũng chỉ chào với theo một câu lịch sử Rồi theo chân theo anh Đi qua gian hàng quần áo khác Nhưng khi dừng chân tới gian hàng kế tiếp Thì Diệp mới hỏa thành Từ bao giờ Mà ngài thay đổi cách xưng hô với anh vậy Trước anh thi thoảng về đây Có gặp bạn ấy thì vẫn xưng hô là thầy Nhưng mà không hiểu sao đợt này Về công tác tại trường S Thì bạn ấy lại thay đổi Cơ mà bạn ấy gọi là anh cũng chẳng để tâm đâu Chỉ là cách xưng hô thôi mà Bạn ấy về làm ở trường may mới nhận lời mời dạy đó ạ Đúng rồi em Đời trước em nghe Hoa nói Là ngả vết tuyết ra trường Là làm ở công ty của anh họ ấy bạn ấy cơ mà Sao giờ lại về đó nhỉ Anh cũng không biết Thế bạn ấy làm gì ở trường S vậy anh Hình như làm kế toán của trường Ồ Ngạc nhiên về việc này Không ngờ một tiểu thư quen kiểu sang chảnh Thích những nơi hào nhoáng Công ty cũng phải thuộc cái dạng tầm cỡ mới chịu Thế mà giờ lại thuận tình làm kế toán Tại một trường đại học Thì có chút bất ngờ quá Không lẽ mấy năm rồi Ngài vẫn còn muốn theo đuổi Thành hay sao? Duy Thành nói chuyện Nhưng đã ngắm được mấy bộ váy ưng ý Nên anh hỏi ý Kiến của Diệp Em thích mấy kiểu này không? Này Diệp À dạ Em làm sao thế? À em đang ngắm cái kia Bỏ qua cái đó đi Em xem mấy mẫu này anh chọn cho em có thích không? Thôi em nhiều đồ lắm rồi mà Chọn cho anh thôi Nhiều như không phải là đồ của anh mua Để dành tiền mình mua nhà Mua đồ cho con mà đi du lịch anh ạ Chưa buồn lắm mà không hết lãng phí ra Nghe con lý đấy Nhưng Duy Thành lại không đồng tình Mà hỏi với giọng trầm trầm Em không thích đồ anh mua à? Không phải Vậy thì vào trong kia thử đi Rồi rồi em thử liền Thế có phải ngoan không chứ Trong cái ông thầy U40 cứ tưởng khô khan Cục mịch chưa biết chọn đồ ra trò đây chứ Diệp ngắm mình trong gương chỉ biết gật gù hài lòng cô ưng lắm nên vội chạy ra ngoài xoay một vòng cho thành xem thầy thấy em mặc có đẹp không cứ như là may riêng cho em đó đẹp quá thầy nhỉ em thấy con mắt nhìn đồ của anh được chứ quá ok đấy ạ thử cho thầy này liếc thấy nhân viên bán hàng quay qua khách khác tư vấn thì diệp liền nhanh nhẹn hôn lên hai má của thành cảm ơn khiến anh cười tít cả mắt khỏi phải thử mấy lần cho mất công Thành chọn luôn mấy cái đưa qua quầy thanh toán Thì Diệp vội ngăn lại Ui ui lấy nhiều quá em mà không có hết đâu Lại sợ lãng phí đấy à Thì đúng là thế mà Đã định lấy chỗ này Nhưng em nói thế thì phải mua thêm mới được Diệp tiếc cho túi tiền của Thành Nên vội vàng cầm lấy túi đồ anh đã chọn Được rồi em lấy mấy cái này Mình mau về thôi Em cần sợ so anh hết tiền Bởi vì anh lo cho em được mà Em biết chỉ là Là gì Mấy cái đồ này khá là đắt đấy Em thương thầy của em phải làm việc nhiều Thương thì từ mai qua nhà nấu cơm cho anh đi Vâng Bên này Một màn tình cảm đắm đuối Thửa góc bên kia Có ánh mắt như lửa Muốn thiêu đốt ngay cả cảnh thắm thiết trước mặt của mình Ngà nắm chặt tay Mặt tràn đầy tức giận Đối với Diệp thì tuyết đứng ở bên cạnh lên tiếng Người ta sắp về chung một nhà rồi Mày tính sao ba mươi chứ phải là Tết phải không Nhưng mà tao thấy cơ hội mày có đâu Không có tao sẽ tự tạo cho mình chứ Tao thấy hay là Không để Tuyết nói thêm Ngài xua tay cắt ngang lời của bạn mình Chuyện của tao tao tự có cách Về thôi mày Đâu rồi Cứ nói với tao hỗ trợ một tay Cảm ơn bạn tốt Diệp và Thành sau khi môi sắm cũng hòm hòm Thì cả hai về lại chung cư của Duy Thành Sửa soạn đồ đâu vào đấy Thì Diệp ngay lập tức thực hiện nấu bữa tối cho tình yêu của mình Thi thoảng hai người cũng về đây nấu ăn Nhưng Duy Thành tham lam Muốn ngày nào cũng được sự ấm áp này Nên anh ngỏ ý với Diệp Ư gì ngày nào đi làm về cũng được ăn cơm em nấu Bao nhiêu năm bỏ lỡ còn chịu được mà Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa Thế mà gấp gáp vậy ư Gấp lắm Trông thầy chả ra dáng gì cả Sao cứ phải xem ngày đẹp mới được cưới em nhỉ Anh nghĩ ngày nào có em ở bên cạnh Cũng là ngày đẹp nhất rồi Diệp nhìn người đàn ông của mình Lẩm bẩm thì buồn cười Bao năm không vội không gấp Nhưng giờ chỉ còn thời gian rất ngắn nữa thôi Mà cứ ước với ao Mà nói thật bảo là đợi ngày cưới Chứ giờ hai người gặp nhau suốt ngày Chỉ còn mỗi chuyện là chưa ngủ chung thôi So với trước đó Thì đã quá mỹ mãn rồi Thôi chuyện cưới xin để sau đi Thầy qua thử mấy món em nấu đi này Cho mà hấp dẫn thế kia Chắc là ngon rồi Thầy cho em đánh giá xem em làm vợ đảm được chưa Nghe câu này Thành bật cười rồi tiến lại bàn ăn Anh nếm qua từng món diệp nấu Thì món nào cũng khiến anh hài lòng Trước người con gái Vì anh mà học tất cả này Thành không giấu nổi niềm hạnh phúc Trên gương mặt xoái ca của mình Anh từng nghe qua người ta kể Có cô vợ điểm 10 Thì vợ anh hơn cả điểm 10 rồi thế quá khen em đấy à diệp vừa rửa tay vừa hỏi thành câu đó thanh ôm cô từ đằng sau thì thầm lời tình cảm không anh nói thật lòng đấy em rất giỏi càng ngày càng hoàn thiện mình lời khen nhiều thế này em biết đền đáp thế nào đây hôn anh một cái đi thành đưa ra yêu cầu mà không để diệp kịp trả lời đã xoay người cô lại đối diện với mình Đôi môi ấm nóng của anh ngay lập tức phủ xuống đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn của cô mà gặm nhấm. Khi cảm xúc cùng với ham muốn của thể xác bắt đầu vận hành, thì cả hai dường như mất kiểm soát, hơi thở gấp gáp cũng vì thế mà trở nên rồn rập ngắt quãng. Trước tình huống không ai còn nghĩ đến nữa. Đến bữa cơm nóng hổi mà đầu óc chỉ hướng về đối phương và làm sao để dập tắt ngọn lửa tình đang cháy hừng hực ở trong người. Thành đến giờ này không muốn dừng lại, cũng chẳng còn muốn. Giữ thái độ điểm đạm của mình nữa Mà men theo cảm xúc của mình đang có Hỏi Diệp Em Anh có thể không dừng lại được không Em cũng không muốn anh dừng lại Sau bao lần Cái ông thể ngớ ngẩn này không dám tiến tới xa hơn Thì hôm nay Minh nghe ông ấy mạnh dạn một lần Nên Diệp cũng không vòng vo mà tạo điều kiện luôn Thực lòng cô muốn nhanh có cơ hội Để hai người kiếm được đứa con Tuổi của Thành cũng không còn trẻ nữa Nên sớm ngày nào tốt ngày đó Thành Em sẵn sàng rồi Bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ Dám hay là không dám Chờ đợi hay là tiến tới Thì hôm nay lại có kết quả thế này Duy Thành với ánh mắt rực cháy ngọn lửa tình Nhìn thẳng người con gái của mình Với niềm hân hoan xúc động Thành chỉ vào ngực Nơi con tim của anh đang rộn ràng đắm đuối cùng với Diệp Nơi đầu sóng ngọn gió của cuộc hoan ái kịch liệt qua đi Thì giờ này chỉ còn lại những êm dịu Của hương vị tình yêu Diệp Anh yêu em Em cũng yêu anh Thứ tình cảm của Thành dành cho Diệp đến giờ này Không chỉ đơn thuần là yêu Mà còn vượt qua trên tất cả Bởi mỗi ngày đi qua Cô cảm nhận rõ tình yêu thương vô bờ bên ấy Khiến cho cô ngây ngất tận hưởng Mà suốt chút nữa quên đi sự phòng bị Cho những cạm bẫy xung quanh mình buổi chiều nay diệp đi làm về sớm cô không trở thành đến đón mà sẽ qua siêu thị mua đồ để về nấu cơm cho anh đang lúi húi chọn mua ít cá hồi thì nghe tiếng ngà vang lên hỏi phía sau mình chào bạn cũ trùng hợp quá lại gặp nhau nhỉ à ừ ngà đấy à nay công chúa nhà họ trần đi mua đồ ăn ư bất ngờ quá nhỉ nghe giọng điệu này của ngà thì diệp dừng hẳn cái việc mua đồ Cô quay qua nhìn người bạn học cũ vài giây rồi hỏi lại Sao lại bất ngờ Tôi thấy chuyện này bình thường mà Tập trung vào việc chính đi Không cẩn thận ấy lại trắng tay đấy Ý gì đây Tao nhắc mày Lo mà giữ người đi Không đến lúc nấu được bữa cơm ngon Lại chẳng còn có người bên cạnh Mẹ kiếp Diệp chửi thề trong lòng Đúng là cái thứ bạn vô kỷ luật Sau mấy năm sau cũng không trưởng thành nổi vẫn là không bỏ được cái thói mất dạy, thích đe dọa người khác. Nhưng Diệp bây giờ không còn là cô gái đơn thuần như trước đây, với hơn hết là cô và Thành đã trải qua bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau, thì dễ gì ai làm khó được chứ. Nhìn cái mặt vênh váo của bạn cũ, Diệp chẳng thèm lịch sự mà nói thẳng toẹt ra. Giờ không còn là thời sinh viên non sại nữa đâu, mà nghe nói như mình là nhân vật sừng sổ lắm ấy. Cái thời ấu chỉ qua lâu rồi em ạ. <cười> Mày cũng gớm miệng lắm nhỉ? Nhưng mày nên nhớ, không phải tháng nào cũng có 31 ngày. Với tao, ấy tháng 28 cũng như 31 nhé. Chỉ có loại ấu trĩ thích xem vào chuyện của người khác như mày ấy, mới có những suy nghĩ đen tối thôi. Được lắm con danh. Để rồi xem mày đắc ý tới bao giờ. Tao có đắc ý hay không ấy, cũng không khiến mày quan tâm. Còn mày thích làm gì tao cũng không có sảnh, để ý. Biến vào tầm mắt của tao đi. Mày... Diệp nhìn thái độ hậm hực của thứ bạn cũ kém văn hóa Thì ném thêm sự khinh bỉ cho cô ta Rồi nói tiếp tục câu sau đó mới rời đi Tao vốn định dành cho mày chút lịch sự cuối cùng Vì chúng ta dẫu sao cũng là từng là bạn học cũ Nhưng xem ra là mày không đáng để tao phí hoài sự tôn trọng Bởi thứ con gái vô liêm sỉ như mày Chỉ đáng để tao, để dưới chân thôi Con khốn, mày dừng lại cho tao Nhưng mà kể con bạn khốn nạn gào phía sau Thì Diệp cũng đi thẳng qua hàng khác Mua đồ rồi đi về luôn Thực sự là cãi nhau cho sướng miệng, với đã cái cơn bực và cũng là cho đối phương biết mình không hề tầm thường. Nhưng khi xong rồi thì Diệp có chút lo lắng, có điều cô vẫn nhanh chóng hoàn thành bữa tối trước khi suy Thành về tới nhà. Mở cửa bước vào, mùi thức ăn thơm lừng đã tỏa khắp căn phòng, khiến Thành không xấu điên thự vui vẻ mà chạy lại ôm Diệp khen ngợi. Vợ nấu gì cho anh mà mùi thơm hết mũi rồi này? Kêu vợ ngọt xuất thế thề nhỉ? Thì trước sau gì em chẳng là vợ của anh. Anh còn chưa cầu hôn em đâu đấy. Ở đó mà gọi vợ. Chuyện nhỏ. Ai bảo anh là chuyện nhỏ chứ. Chuyện lớn cả đời con gái nhà người ta chứ bộ. Ừ thì chuyện lớn. Diệp nghe ông thầy của mình cứ bình thản trả lời. Chả có âm sắc gì. Thì mặt tiêu nghiểu nói. Anh đúng là khô khan. Người gì mà chả có tí lãng mạn nào cả. Nghe Diệp phụng phỉu. Thì ông thầy nào đó lại được Diệp trêu đùa. Vậy vợ anh thích kiểu lãng mạn nào để anh làm cho em a lại hỏi thẳng thế bao giờ chứ Thì vợ chồng cứ hỏi thẳng chứ sao Thôi anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm đi Em nấu xong hết cả rồi Thành muốn dành cho Diệp sự bất ngờ Nên anh giữ bí mật đến cùng Mà chỉ đáp lại lời thúc giục của cô chờ anh một chút Còn hơn một tháng nữa là tới ngày cưới của Diệp và Thành Nhưng hôm nay là ngày mà cô và anh đi đăng ký kết hôn Diệp ước ngỡ đăng ký về thì thể nào thành cũng cho một bất ngờ nào đó Nhưng sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thì chỉ thấy anh trở thẳng cô về nhà mình Thì Diệp nghệt mặt ra hỏi Anh Mình không đi đâu sao mà về luôn à Hôm nay em cũng mệt rồi mà Lên phòng ngủ chút đi Tối anh đưa em đi chơi nhá Nhớ tối nay ấy, mặc cái váy đẹp nhất cho anh Cần gì mặc đẹp chứ Em mặc bình thường thôi Bây giờ anh bận xíu Anh đi trước đã Nhớ lại anh sẵn đấy Không nhớ kệ anh Mặc cái váy màu xanh lam ấy nhé vợ Không Nói thế thôi Chứ Diệp vẫn nghe lời lắm Cô cũng chuẩn bị bộ váy đó ra sẵn sàng Thế nhưng gần tới giờ đi Thì người đến đón cô là vợ chồng Hoa Và lúc ấy tin nhắn của Thành Cũng gửi đến cho cô Anh đang sợ chút việc Em lên xe vợ chồng Hoa đi trước Lát anh theo sau nhé Em biết rồi Trả lời tin nhắn Nhưng mà lòng của Diệp thì buồn rời rời Không còn tâm trạng mặc đẹp gì nữa cô cất luôn cái váy kia đi Xuống dưới nhà Hoa nhìn thấy bạn của mình không trang điểm Cũng chẳng cầu kỳ váy áo Thì hỏi Sao mà giản dị thế này Không cần cầu kỳ đâu Đi thôi Lên thay cái váy cho xinh đẹp đi chứ Có phải Diệp quan trọng gì đâu Nhanh nhanh lên không anh Tuấn đợi kìa Nói rồi Diệp không đợi cho Hoa kỳ kẹo thêm nữa Mà kéo ngay bạn mình xoay xe Cô được hai vợ chồng Hoa đưa đến một nhà hàng tầm cỡ Nhưng vốn đang có chút tuổi thân Nên Diệp không mấy hào hứng Cô cúi mặt Theo sau hai vợ chồng họ đi vào trong Thì thấy có rất đông người Ba mẹ, họ hàng, Trung và bạn gái cậu ấy có mặt cả rồi Dù cả anh chị của Duy Thành nữa Không thiếu một ai Khi Diệp còn đang bất ngờ và mải mê Tìm hình bóng dáng ông thầy đáng ghét của mình Thì lại thêm một sự bất ngờ nữa Tiếng nhạc du dương cất lên Cùng với đó là trên màn hình chiếu xuất hiện rất nhiều hình ảnh từ thời sinh viên của cô, dù cả khi cô du học bên nước Anh. Từng khoảnh khắc lần lượt hiện ra rõ một một khiến cho Diệp không kìm được xúc động, nước mắt cô chảy dài nhưng vẫn hướng xung quanh tìm kiếm người đàn ông của mình. Thì một duy thành điểm tĩnh trong bộ đồ lịch sử xuất hiện trước mặt càng làm cho Diệp xúc động hơn. Anh phải quan tâm, yêu thương cô biết bao nhiêu thì mới chứng kiến được những ngày vui có, buồn có. Tất cả những điều tưởng như chẳng thể được tái hiện Thì ngay trong giây phút vừa rồi cô được thấy rõ Bao gồm cả Duy Thành của những ngày đầu cô mới quen Và Duy Thành hiện tại đầy tự tin đứng đối diện với cô Anh Cô chỉ thốt lên được mỗi từ anh Vì cô vẫn còn rất xúc động Với những gì xảy ra trước mắt Thì Duy Thành đột ngột quỳ gối trước cô Ánh mắt đầy nhu tình Nhìn thẳng cô nói với lời đầy trân trọng Anh biết là mình còn nhiều thiếu sót Và không được ngọt ngào như nhiều người đàn ông khác Nhưng anh có sự chân thành Chân thành quan tâm em Chân thành thương em Và chân thành yêu em Diệp à Em đồng ý cùng với anh đi đến cuối hành trình vu thê này được không Mặc dù nước mắt vẫn đang chảy dài Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc Đến giờ phút này Diệp không còn gì phải lăn tan hay là ngần ngại nữa Cũng không còn sợ bất kỳ điều gì Có thể cản trở tình cảm của cô và anh Bởi tất cả những gì anh làm cho cô Quá đủ để tin tưởng rồi Diệp gật nhẹ đầu rồi đưa bàn tay của mình Ra trước mặt Duy Thành Để anh đeo chiếc nhẫn gắn bó tình yêu của hai người lại Thì đúng lúc này Tiếng nhặt chói tai vang lên Khiến tất cả mọi người giật mình Hành động của Thành và Diệp cũng phải dừng lại Diệp nhìn người bạn học xấu tính Không được mời Nhưng lại xuất hiện ở đây Và còn rất tự tin đứng trước cô và Thành Thì trột giả Có điều cô chưa kịp hỏi han gì Thì ngà lên tiếng trước Diệp, thực sự là mình rất xin lỗi bạn, không phải là mình cố ý muốn phá ngày vui của hai người đâu, nhưng mà tình yêu khó nói đúng sai lắm, mình cũng yêu Thành nên mình không muốn nhường, càng không muốn từ bỏ, bởi vì anh ấy và mình cũng là sự tự nguyện mà đến. Tất cả mọi người có mặt nghe không sót một từ nào, thì ai nấy đều có vẻ mặt ngơ ngác như nhau. Ngơ ngác là bởi vì không biết cô gái này lấy đâu ra nhiều sự tự tin nói rằng Thành tự nguyện đến với mình. Bởi sau tất cả những gì mọi người chứng kiến Mối tình sâu đậm của Thành và Diệp Thì không thể có chỗ cho kẻ thứ ba xen vào Chứ nói gì tới sự tự nguyện gì đó ở đây Hà bức xúc tiến lên định hỏi cho ra nhẽ Thì Duy Thành đã ngăn chị gái lại Anh nói để tự mình sẽ giải quyết Thì Diệp ra hiệu cho Thành không cần làm gì Mà để cô nói chuyện với Ngà Xem suốt cuộc là cô ta tính làm trò gì đây Vậy bạn nói đi Giữa bạn và anh Thành có sự tự nguyện gì ở đây Tôi nghĩ là chuyện này Bạn hỏi anh Thành thì rõ hơn chứ Tôi kể lại Thì mọi người lại cho là tôi bịa chuyện cô ba người chúng ta ở đây rồi Bạn cứ nói đi Không sợ ai hiểu lầm đâu mà lo Thế thì chứng tỏ là anh Thành vẫn giấu bạn Chuyện tôi và anh ấy đã ngủ với nhau rồi nhỉ Một lời nhấn mạnh cố tình này Khiến cho những người ngoài cuộc há hốc mồm miệng Không tin vào những gì Mình vừa nghe thấy Tất cả vẫn mắt chữ O Miệng chữ A Thì Ngà nói mọi người nếu không tin lời cô ta hãy nhìn lên màn hình chiếu rồi sẽ rõ Diệp và Thành không ngờ tới Ngà sẽ đi nước cờ quá đáng này Cô ta chẳng cần liêm sỉ Mà tung hê hết những hình ảnh nhạy cảm Của bản thân với Thành cho mọi người xem Dù Diệp tin là Thành vô tội Là mọi chuyện do Ngà dựng lên Nhưng ba mẹ anh chị Và họ hàng của cô sẽ rất khó Mà chấp nhận chuyện này Nhất là khi nhìn thấy rõ cô ta nằm cạnh anh thế kia Không để cho cô bạn mất hết liêm sỉ đắc ý Càng không thể để tình hưởng tượng Của Thành sụp đổ ngay trước mặt của cả nhà Nên Diệp ngay lập tức nói thẳng Mấy cái thứ ảnh ghép này Tôi chỉ làm trong vài giây là có thể Nên đừng có mang ra làm lý do Phá nát tình cảm của chúng tôi <cười> Ảnh chân thật thế này Mà bảo là ảnh ghép ư Cô cần tôi cho phim gốc Để mà xem cho rõ không hả coi giỏi cứ mang ra đi Chúng tôi không ngại đâu Tôi đi tới ngày hôm nay rồi không hề dễ dàng Anh Thành thế nào thì cả nhà cũng biết Nên chút mánh khóe tiểu nhân này của cô Chẳng có giúp gì được cô đâu Giúp được hay không thì kết quả trong bụng của tôi Nó lên tất cả Nghe câu này Diệp nhìn sang phía ba mẹ mình Thấy rõ mặt ông bà đang biến sắc Cô còn chưa biết nói thế nào Thì ba mẹ cô đột nhiên lên tiếng Tiếp lời của Ngà Ai không biết con rể tôi ra sao Chứ chúng tôi thì tin tưởng 100% Không bao giờ thành phản bội vợ Còn cô thân là học trò của con rể tôi Là bạn học cũ của con gái tôi Nhưng cô lại làm ra cái chuyện vô đạo đức Lừa thầy phản bạn Cô còn tư cách gì mà đứng đây khua mua múa mép nữa hả Ngà Mỹ bất ngờ Khi bà Nhung đưa ra lời bênh vực cho Duy Thành Trước những bằng chứng không có lợi cho anh như vậy Tuy nhiên Cô ta vẫn không chịu từ bỏ Mà lên tiếng phản bác ngay Bà dễ tin người quá Nếu tối hôm đó anh ấy không tự nguyện Thì làm sao cháu có thể trèo lên giường cùng với anh ấy chứ Cái thứ con gái Bất chấp như cô bây giờ nhiều lắm Nên thủ đoạn nào mà không thể xảy ra Người nghiêm túc và trung thủy như con rể của tôi Dù có bị phòng cỡ nào Thì cũng chưa chắc đã được với mưu mô ác quỷ Của mấy cô đâu Nên chúng tôi không có bất ngờ Chỉ là chúng tôi có chút ngỡ ngàng Về độ mặt dày của cô thôi Bà là cái thá gì mà dám nói tôi Là cái thứ này thứ nọ hả Thành lúc này không nhịn được thái độ sức sáo của Ngà với mẹ vợ mình nên đã xen vào ngay Ngà, em không được hỗn với người lớn như vậy Là bá nói em trước chứ Tôi đã nể em là học trò cũ Nên sau hôm sự việc đó xảy ra tôi đã không muốn làm lớn chuyện với em Và việc này tôi cũng không hề giấu giếm diệp mà nói hết với cô ấy rồi Tuy nhiên hai chúng tôi tin tưởng nhau nên đã cho qua mọi chuyện Nhưng xem ra em không muốn để chuyện đó lắng xuống thì phải Em chỉ muốn nói cho anh rõ Là em không có làm bừa Hôm đó chính anh cũng chủ động với em Em mới có cơ hội chứ Đã nói tới vậy Nhưng Ngà vẫn cứ chơi mặt ra Nhưng không phải là chuyện tự nhiên mà có Khiến Duy Thành không thể đứng yên Cho kẻ mặt dày này tự tác được Có điều lời lẽ vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu Của người có ăn có học Thế tôi chủ động thế nào Khi tôi không hề có tình cảm với em Em đừng có lấy lý do như vậy Tôi không phải là người dễ dãi trong chuyện tình cảm Lại càng không có lối sống buông thả về chuyện này Nên em khỏi phải mất công chi dãi chúng tôi Em nên nhớ hôm liên hoan đó Diệp dù không đi cùng tôi Nhưng tôi cũng không vì thế Mà bất cần uống tới say Nên sẽ không có chuyện tôi chủ động với em Tôi còn nhớ rõ Mình đã rời khỏi nhà hàng trước chín giờ tối Nhưng khi ra tới chỗ lấy xe Tôi bị một vật tác động vào sau gáy Khiến tôi mất đi ý thức Và khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm cạnh em Mọi chuyện thế nào em là người rõ nhất Bởi tôi thậm chí còn không biết nơi em ở Thì lấy đâu ra cái sự chủ động Mà đưa em về đúng nơi như vậy được chứ Anh không cần phải bịa chuyện Để chứng tỏ là anh vô tội đâu Chuyện anh chung giường với em đều có bằng chứng rõ ràng Em đưa chuyện này ra cho mọi người biết ý, Thì cái chức danh giáo sư kia Sẽ bị phá hủy ngay lập tức Anh chọn đi sự nghiệp Danh dự cả đời hay là nó Em khỏi cần Diệp đứng bên cạnh nãy giờ nghe đủ rồi Và cũng biết Là Ngà thuộc cái dạng con gái bất chấp Nếu như Duy Thành nóng giận thách thức cô ta lúc này Thì chắc chắn là cô ta sẽ làm mọi việc trở nên bung bét Và dù cho sự việc không có phải lỗi của anh Thì đối với thông tin một khi đã bị tung hê Cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều Nghĩ cho đại cục Cho công sức phấn đấu của chồng mình Không thể để một người như cô ta phá hủy một cách dễ dàng được Nên Diệp đã cắt ngang câu nói của Duy Thành mà hỏi Ngà Thế giờ cô muốn thế nào? Khi chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi Tôi cũng mang thai đứa con của Thành Nên tôi không thể để đứa bé không có cha Nếu cô nói yêu anh ấy thì Chắc là cô biết nên làm gì rồi phải không Anh ấy rất mong có một đứa con Nên tôi hy vọng cô không nhẫn tâm Để con và anh ấy phải rời xa nhau Tôi và cô không bao giờ có chuyện đó xảy ra được Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ Dư Thành tức giận hét lớn Mà không cần phải giữ phép lịch sử Với ngà nữa Nhưng Diệp đã kịp ôm anh lại Nhỏ giọng chấn an Anh đừng nóng giận chuyện đâu còn có đó, anh chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra, em tin anh mà, nhưng cứ để em xử lý, em sẽ không để ai làm vấy bẩn thanh danh của anh đâu. nghề nghiệp của anh là để tôn trọng chứ không phải là để đưa ra làm điều kiện. anh, em yêu anh và em biết là anh thương em nhiều hơn thế nên hãy tin em, em sẽ có cách giải quyết khiến cô ta không thể làm gì được anh, chịu khó một chút. các bạn khán thính giả thân mến. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Thầy ơi em yêu anh của tác giả Hạ Long Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bài cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video Và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn